Câu chuyện Ma Thổi Đền, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập Thứ Năm, Mộ Hoàng Bị Tử. Chương thứ 36: Phòng Cấm, qua giọng đọc của Nguyễn Thành.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 mà đợi xem bên trong có thứ gì bọ rà được. Tôi thấy cách giờ vào cánh cửa sắt, để phòng thủ đã không ổn, liền vội bảo tuyển béo, cùng đi từ điểm hai chân mềm nhũn lên, bốn người cố nhịn đau, chạy rút ra phía bên ngoài. Tôi ngửi thấy mùi thối sau lưng xộc vào mũi, trong lúc luống cuống, vẫn giơ đèn công binh ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy bên trong cửa sắt đã vườm ra vô số những cây xác trắng ngẩn, nhưng xác chết này dường như bị một loài thực vật nào đó quấn chặt tân bộ o liệt biến thành một thể, đang nhích dần từng chút, từng chút một bò ra phía bên ngoài lối đi. Giữa đám xác trắng nhợt này, chật lượn vô số nhánh rễ thực vật, muôn ngàn sợi rễ chằng chịt đầy bùn đất và giòi bò nhùng nhúc, trông tảm lảm vô cùng. Tôi thầm kinh hãi, trong căn hầm đó gặp phải một cái xác giữa, còn tưởng là xác bị thi biến, nhưng dùng phương pháp cổ xưa là trừng mắt lên nhìn, lại không khắc chế được nó. Lúc ấy tôi đã bắt đầu ngờ rằng, nó không phải là cương thi những rốt cuộc là cái gì thì chịu không phán đoán được. Giờ ngoảnh đầu lại nhìn, liền phát hiện tất cả những xác ấy đều như sinh trưởng trên thân rễ màu trắng của một loài thực vật gì đó. Cái thứ trắng trắng ánh lên sắc vàng ấy, không ngờ lại giống như một cây nhân sâm khổng lồ, nửa trên thoạt trông như một bà già, mặt mũi nhăn nhẻo, thân hình phì nọt. Nửa dưới thì giống như một cây nhân sâm, toàn bộ là những cái rễ tua tủa, dài có ngắn có. Sợi rễ nào cũng đầy gai cứng tua tủa.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 tôi vừa đỡ lão Dương Bỉ, Hoàng Trần chạy nhanh vừa gắt lên với cậu ta. Mắt cậu lập sao thế, nhìn kỹ lại xem, đấy là một cây nhân sâm to tướng, mọc ra một đống xác chết, không phải xác chết mọc ra cục cải, có còn diệu của người ngà đích không? Mau ném ra một chai, ngăn nó lại đi. Khôn nỗi vừa nãy trời vội chạy vảng, ai nấy đều hoảng loạn nên đã bỏ cái bao đựng đồ vơ vét được trong căn phòng của người ngà kia ở chỗ gần cửa sắt rồi. Giờ chẳng còn cách nào quay trở lại, chúng tôi chỉ còn biết chạy cho mau. Di cả bốn người đều đã mệt mỏi cực độ, cơ thân như buộc thêm chỉ, trong lòng nóng như lửa đốt, mà dù trần sống chết thế nào cũng không chịu nhúc nhích lên nữa. Trong khi đó, cây cày kỳ hình quái dạng, mọc nhung nhúc xác chết đang thối giữa kia, mỗi lúc một nhích đến gần hơn. Chỉ nghe sau lưng vang lên những tiếng rễ cày vào cày ma sát với tường xi măng, mùi tanh tươi thối hoắc xộc lên cơ hồ muốn làm người ta ngất xỉu. Trong hành lang ngầm dưới lòng đất này, có vô số cánh cửa, nhưng đa phần đều đã bị khóa chặt, không thể mở ra được. Chúng tôi đang khi hốt hoảng, Trà Kim chọn lựa, thấy ở chỗ rẽ có một cánh cửa sắt chưa đóng, bèn vội vàng giũ đỡ nhào đạp cửa chạy vào bên trong, nhưng đã muộn mất nửa bước, chưa kịp đóng cửa, thì một cái xúc tu của loại thực vật tựa như nhân sâm kia đã tọc vào. Tuyển béo đang định sập cửa lại, không ngờ liền bị mấy cái sắc chít trên sợi rễ đó quấn chặt lại. Tôi và lão Dương Bỉ cũng đang dồn hết sức chắn cửa, căn bản không thể rảnh tay cứu cậu ta được. Lúc này, một cánh tay và hai chân tuyển béo đã bị bó chặt. Chỉ còn lại một cánh tay hoạt động được, cậu ta vùng đảo lên chặt đứt đoạn rễ ấy. Một thứ chất dịch hồi thối đen đặc như mực bắn tóe lên khắp cả người. Cây yêu sầm bị chặt rễ, tự hồ cũng biết tạo đớn, rụt mạnh về phía sau một cái. Tôi và lão Dương Bỉ liền thừa cơ đẩy mạnh, đóng chặt cửa sắt lại. Khóa của cánh cửa sắt này, về qua lầu không sử dụng nên đã mất tác dụng. Tôi vội kéo một cái ghế gần đấy chặn vào.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 tựa giờ đuôi của con thạch sùng. Thể những ba cái xác người thối rữa bám trên ấy thì hoàn toàn không còn dấu vết gì của sự sống. Tràng hốc mắt chảy ra dịch thể màu đen, chỉ co giật từng cơn, theo đoàn rễ cây đang rễ đành đạch. Xem chừng cũng không còn gây ra uy hiếp gì với chúng tôi được nữa. Lão chuẩn bị và tuyển béo đều đã kiệt sức, dựa lưng vào cửa sắt mệt mỏi ngồi rũ xuống. Diền Tối vẫn gắng gượng cầm đèn pin, chiếu một vòng quanh căn phòng. Bên trong hết sức bừa bãi. Tôi là bản ghế nằm nghiêng ngả. Ông thông gió đã bị bịt kín, không khí dưới lòng đất âm lạnh thấu xương. Tôi đang dò lắng cho Đinh Tư Điểm, nên cũng chẳng có tâm trạng đâu quan sát kỹ hơn. Vội đỡ cô ngồi dậy, dựa lưng vào góc tường. Chỉ thấy sắc mặt Đinh Tư Điểm xanh mét như sắp chảy nước ra. Tùy thần trí vẫn còn, nhưng hơi thở đã trở nên mỏng manh như tờ giấy. Thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít, tựa hồ như có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn bất cứ lúc nào.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 Tôi ngồi tại lặng nghe, tiếng động bên ngoài hành lang đã nhỏ hơn lúc nãy nhiều. Nhưng cây nhân sâm thành tinh bề ngoài trong giũa bà già cau có kia, dường như vẫn chậm chực rình mò trước cửa sắt. Cây cây quái quỷ ấy, toàn là bùn đất và ròi bỏ, mà rễ cây còn lúc nhúc sắc chít đã thối rữa, thể tình cơ hồ chiếm trọn cả hành lang bên ngoài. Đừng nói là nghĩ cách giải quyết được nó, thậm chí chúng tôi chẳng còn biết nó rốt cuộc là cái giống gì nữa. Tôi lấy chút nước mát cuối cùng còn sót lại trong bình thấm ướt vạt áo, đáp lên trán tự điểm giúp cô hạ sốt, sau đó đi đi lại lại trong phòng, vật đọc nghị ký sách thoát thần. Cửa đi như thế được mấy vòng, lòng ánh mắt liếc qua cánh cửa sắt đang đóng chặt, liền trông thấy nửa khúc rễ cây bị tiền béo chặt đứt, vẫn dính với cái xác trắng ẩn. Tôi bèn đưa chân đá đá một cái xác, tuy xem rõ cho nó rốt cuộc là thực vật hay là xác chết. Bên trên cái xác thôi ấy, có một lớp rỏi bỏ đang bò nhုံ nhúc. Giấy lũ rỏi đó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 Hoàng loạn chạy vào trong căn hầm đất ấy. Kết quả là bị biến ra thế này. Vừa này nếu không phải cái bảo đào khang hì của lão dương bị sắc bén, tôi và tuyển béo giờ chắc cũng có kết cục thế này rồi. Tuyển béo đưa tay sờ mó y phục của người chết. Muốn lục xoát xem có gì dùng được không. Kết quả là lục được một đôi móng lửa đen và mấy sợi dây thần. Ngoài ra có một ít trù xà kỳ tà. Điều này lại thêm một bước nữa, chứng minh thân phần của người chết. Trăm phần trăm chính là thành viên của bọn đề hội truyền đảm ổ trộm mã kia rồi. Kiểm tra xác chết quắt vẻo ấy lần nữa, chúng tôi lại phát hiện ra gần cốt mấy cái xác này đều đã cứng như gỗ, móng tay và tóc vẫn tiếp tục mọc dài, hoàn toàn không khác gì với cương thi cả. Thật ra mà tưởng tượng làm thế nào nó lại biến thành như thế được. Tôi và Tuyền Béo cùng nhăn trán như mày, nghĩ cách thoát thân, bất chợt nhớ ra một điều cổ quái, bên trong căn hầm đất sâu khổng ấy. Ở ngôi làng nờ chúng tôi về tham gia lắp động sản xuất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 Điểm này thì tôi và Tiền Béo đều có cảm nhận sâu sắc, cảm giác băng lạnh khiến lông tóc đều dựng đứng lên, sau khi bước vào căn hầm đó đúng là như vậy, không thể sai được. Có lẽ căn hầm bí mật số 0 ấy, thực tế chính là mộ thất của một ngôi mộ khổng lồ dưới lòng đất cùng nền. Nhưng tại sao chắc mộ thất lại có một cây nhân sâm khổng lồ đã thành hình như vậy nhỉ? Lúc này lão Dương Bỉ nãy giờ vẫn trầm mặc lặng lặng nghe tôi và Tiền Béo thảo luận, đột nhiên xen vào Tôi cứ tưởng thành niên tri thức các cậu có tri thức, biết đấy là cái gì rồi chứ. Các cậu bảo là nhấn xâm phẩm, sai rồi. Nếu không phải tôi già rồi hồ đồ nhớ linh tinh, thì đó là báo bối của nước hồi hồi ở Tây vực đó. Tôi không ngờ lão Dương Bỉ lại nhận ra giống quái vật ngoài kia. Cái gì mà nước hồi hồi ở Tây vực chứ? Vội vàng bảo ông mau nói cho rõ ràng, cái cái nhân sâm khổng lồ mọc rất đầy sắc chết đó, rốt cuộc là cái thứ gì?